tiên đế trùng sinh tác giả lam phong thực hiện nhật linh các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn chương ba mươi sáu tới tận nơi xin lỗi diệp thành nhướng mày chợt cảm thấy thật vô lý anh cũng không ngờ chiến thần mà thiên tứ nói lại là mặt sẹo còn mặt sẹo chửi thầm trong bụng thằng nhóc chết tiệt này chọc vào ai không chọc lại chọc vào đúng vị tổ tông này phải biết là ngay cả ông thẩm cũng phải cung kính với anh ta đấy Thiên tứ còn chưa phát hiện ra sắc mặt khó coi của mặt sẹo, hắn vội vàng hét to lên, anh mặt sẹo ơi cứu em, mau, mau chém chết tên nhóc này đi, nó dám coi thường hồng ngũ ra, còn nói hồng ngũ ra chỉ là một con chó, vốn hắn nghĩ rằng thằng khốn này thấy anh mặt sẹo thì sẽ biết sợ, ai ngờ hắn lại nghe thấy tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu, thì ra anh chính là cao thủ đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến gió tanh mưa máu đó hả, tôi nói hồng ngũ ra là một con chó anh có ý kiến gì không anh diệp nói đùa rồi mặt sẹo sợ tới nỗi thoát đầy mồ hôi tôi nào dám có ý kiến chân diệp thành càng giẫm mạnh hơn khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng tên đàn em này của anh khá là tự tin đấy thấy có chô dựa rồi là có thể quỵt tiền không trả à mặt sẹo vừa nghe thấy vậy thì mặt trắng bệch liền đi lên trước đá thẳng vào thiên tứ quát lớn đồ khốn kiếp không biết điều anh diệp là người cao quý thế nào Loại như mày mà cũng dám chọc vào hả, bị mặt xeo đá như chút nước vào người, thiên tứ sững sờ, hắn nghĩ kỹ lại, chợt sợ tới nỗi chảy đầy mồ hôi lạnh, khí thế hung hăng ngang ngực đã biến mất tầm, anh, anh Diệp, lúc này hắn mới mở miệng, thái độ đã khiêm tốn hơn nhiều, người mà ngay cả đại ca cũng không dám chọc vào thì một tên du côn nhỏ nhoi như hắn sao dám đắc tội, sắc mặt Diệp Thành không thay đổi, lạnh nhạt nói, giờ phục rồi chứ, phục rồi phục rồi. Thiên tứ nghe vậy thì gật đầu như giã tỏi, tôi sẽ trả lại tiền hàng ngay, vẫn chưa đủ. Tôi muốn anh tới công ty Thái Á xin lỗi tiết bách hợp ngay trước mặt mọi người. Việc này, thiên tứ nghe vậy thì hơi do dự, hắn là anh thiên tứ uy danh hiền hách mà phải xin lỗi một cô gái ngay trước mặt mọi người. Việc này mà bị đồn ra ngoài thì sau này làm sao hắn sống trong giới được nữa, thấy hắn do dự, Diệp Thành không nói gì, mặt sẹo thì lập tức quát lớn rồi đá thẳng vào mặt hắn. Tên nhóc này, mày muốn chết đúng không? Anh Diệp nói mà mày dám không nghe theo hả? Tôi đi, tôi đi. Mặt sẹo dùng lực rất mạnh, thiên tứ liền kêu gào thảm thiết. Nhưng hắn cũng tự biết, nếu anh mặt sẹo đã có thái độ như thế này thì có nghĩa là tuyệt đối không thể làm trái lời người này. Đừng nói là bảo hắn xin lỗi, bảo hắn chặt tay hắn cũng phải chặt. Khi Diệp Thành và Tiết Bách Hợp quay về công ty, có rất nhiều người thầm cười trộm, về nhanh vậy. Chắc chắn là còn chưa được gặp mặt anh thiên tứ rồi, ha ha, trước đấy khoác lác giỏi lắm, giờ mất mặt chưa kia, ha ha, lần này trưởng phòng trần có lý do để nổi điên rồi, cứ chờ mà bị sa thải đi, xung quanh thi thoảng lại nghe thấy lời bàn tán xôn xao, quá nửa trong đó là đến từ những nhân viên nam, xem ra việc Diệp Thành cướp đi nữ thần của công ty đã khiến họ rất tức giận, ngược lại, những nhân viên nữ thì phần nhiều là thấy lo lắng. Thi thoảng họ lại ngẩng đầu liếc trộm Diệp Thành một cái, nhưng lại cúi đầu xuống ngay, chỉ sợ người bên cạnh nhìn thấy. Trước đó việc Diệp Thành chịu ra mặt bảo vệ đồng nghiệp, chọc giận Trần Phong họ đều nhìn thấy hết. Tốt hơn đám đồng nghiệp nam bên cạnh chỉ biết khoác lác nhiều, tất nhiên là họ sẽ có hảo cảm hơn rất nhiều. Hừ, sao về nhanh vậy? Trần Phong thấy Diệp Thành trở về tay không thì khấp khởi mừng thầm, liền hỏi với vẻ quái gờ, Diệp Thành lười chẳng thèm nhìn gã anh ra hiệu cho tiết bách hợp cô ta liền tới trước mặt trần phong nói khẽ trưởng phòng trần chúng tôi đã cầm tiền về rồi không có bản lĩnh thì đừng có mà khoác lác phải nghe tôi nói này sau này cô cách anh ta xa vào cái gì đã cầm được tiền về rồi mọi người cũng vô cùng kinh ngạc công ty hào kiệt là công ty ăn quỵt có tiếng trong ngành mong chờ họ nhả tiền hàng ra là việc không thể nào nhưng diệp thành lại có thể làm được chỉ trong vòng một tiếng sao Tất nhiên những người này không tin, nhưng khi Tiết Bách Hợp cẩn thận lấy tiền trong túi sách ra, họ không thể không tin. Sao có thể như thế được? Trần Phong sướng sờ, thầm gào thét trong lòng. Mình biết là tên họ Diệp này rất giỏi đánh đấm, nhưng anh Thiên Tứ là kẻ tàn nhẫn có tiếng trong giới xã hội đen mà. Có cả trăm tên đàn em dũng mãnh, hơn nữa nghe nói còn giấu mấy khẩu súng nữa mà. Với tầm mắt hạn hẹp của gã, cho dù thế nào cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi thân phận của Diệp Thành. Chỉ có thể không ngừng nghĩ lý do, phải rồi, mình biết rồi, chắc chắn là tên Diệp Thành này sợ mình sa thải anh ta nên mới tự móc tiền túi ra ứng khoản tiền này. Cái kết luận ngu xuẩn này hiển nhiên là do kẻ không có đầu óc nghĩ ra, cho dù người khác không tin thì Trần Phong cũng tin, thế nên gã quát lớn. Không đúng, hai người nói đây là tiền hàng đòi về, nhưng bằng chứng đâu? Không có bằng chứng đây là tiền hàng thì sao công ty có thể nhận được? tôi thấy đây chỉ là tiền có lai lịch không rõ mà thôi các người muốn hãm hại công ty sao mọi người đều cạn lời lời của trần phong không chỉ là ngu xuẩn nữa mà rõ ràng là già mồm át lẽ phải nhưng địa vị của bố gã giành giành ra đó thế nên cho dù như vậy cũng không ai dám nói gì tiết bách hợp thì sướng sờ cô ta không thể ngờ mình đã lấy được tiền về rồi mà trưởng phòng trần vẫn chưa chịu buông tha chẳng lẽ cứ nhất định phải sa thải cô ta mới chịu sao Nước mắt tuổi thân không kìm được mà chảy ra. Cô ta đang định nói thì đột nhiên thấy vai mình được vỗ nhẹ nhẹ. Quay đầu lại thì thấy khuôn mặt nở nụ cười thản nhiên của Diệp Thành. Cứ giao cho tôi. Nghe vậy. Tiết Bách Hợp đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dường như chỉ cần có người này ở đây là không gì có thể làm khó được cô ta. Dường như chỉ cần có người này ở đây. Bị sa thải cũng chẳng sao. Cô ta cúi đầu. Vâng một tiếng hệt như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Đôi gò má trợt đỏ ửng lên. Những nhân viên nam thấy vậy thì thầm gào thét đau khổ. Chỉ mới có một tiếng mà nữ thần của công ty đã bị trinh phục rồi. Trần Phong thấy vậy cũng tức tới nỗi run lên. Gã đã ngấp nghé cô em chân dài này lâu rồi. Sắp có được rồi lại bị tên Diệp Thành tự nhiên chui ra này làm hỏng hết chuyện. Thế này thì làm sao gã chịu được cục tức này. Thế nên tuy sợ võ công của Diệp Thành. Gã vẫn ra vẻ ta đây quát lớn. Diệp Thành, anh đừng có dọa dẫm tôi. Nếu hôm nay không chứng minh được đây là tiền hàng thì tôi sẽ không nhận đâu, khóe miệng Diệp Thành khẽ cong lên, anh nở một nụ cười biết ngay mà, tôi biết là anh sẽ nói như vậy mà, muốn chứng cứ đúng không? Được, nói rồi anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, mấy phút sau, tiếng gõ cửa liền vang lên, chứng cứ mà anh muốn tới rồi, Diệp Thành nhìn Trần Phong cười lạnh rồi gật đầu với tiết bách hợp, cô ta lập tức ngoan ngoãn đi lên mở cửa, sau đó... Mọi người đều trợn tròn mắt, Thiên Tứ nở một nụ cười nịnh nọt, vội vàng đi vào, mọi người kinh ngạc tới nỗi há hốc mồm. cái người lịch sự lễ phép, gõ cửa như học sinh tiểu học vào phòng học kia lại là anh Thiên Tứ sao? mươi 37, suy nghĩ của Tiết Bách Hợp, anh Thiên Tứ, Trần Phong vô cùng kinh ngạc, trong ấn tượng của gã, anh Thiên Tứ là kẻ mà đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng tuyệt đối không thể mất thể diện, giờ lại làm như thế sao? Thiên tứ thì còn chẳng thèm nhìn Trần Phong lấy một cái, hắn cúi đầu đi vào phòng, cắn răng rồi đột nhiên cúi người trước mặt Tiết Bách Hợp. Cô Tiết, trước đây tôi có mắt không trọng nên đã xúc phạm cô, hôm nay tôi đặc biệt đến tận đây để xin lỗi, mấy triệu tệ tiền hàng kia đã được trả lại không thiếu một xu, sau này chúng tôi sẽ trả tiền hàng cho quý công ty theo từng quý, xin cô hãy tha thứ cho tôi, mọi người đều kinh ngạc, anh thiên tứ lại chịu nhận sai và xin lỗi sao người kinh ngạc nhất là Trần Phong, gã vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh Thiên Tứ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải tên Diệp Thành này làm khó anh không? Anh cứ nói cho em, em sẽ sa thải anh ta. Mày im mồm cho tao. Thiên Tứ tức tên Trần Phong này vô cùng. Nếu không phải gã cố ý giở trò thì sao hắn có thể đắc tội một kẻ máu mặt như vậy được? Vừa nãy lúc đứng đợi ở bên dưới hắn đã nghe anh mặt sẹo nói rồi. Anh Diệp này là khách quý của ông thẩm. Người ta nói hồng ngũ ra chỉ là một con chó thì cũng không phải nói quá, Diệp Thành chỉ cần nói một câu thôi là có thể khiến cả nhà hắn bốc hơi trong phút chốc, thế nên hắn không hề khách sáo với Trần Phong, hắn giáng ngay một bạt tai xuống, quát lớn, Trần Phong, mày nghe rõ cho tao, nếu sau này mày còn dám làm khó anh Diệp và cô Tiết, Phùng Thiên Tứ tao đây sẽ xử mày đầu tiên, Trần Phong bị tắt tới nỗi đầu váng mắt hoa nhưng không dám nói gì bởi cho dù là bố gã gặp anh thiên tứ thì cũng phải khách sáo nhún nhường thế nên gã chỉ có thể oán hận chừng diệp thành một cái rồi chán nản chạy ra khỏi phòng anh anh diệp tối nay tôi đã đặt tiệc ở khách sạn rồi xin mời anh và cô tiết đến dự thiên tứ tát một cái đuổi trần phong đi rồi nịnh nọt lại gần cười xòa với diệp thành diệp thành chẳng hứng thú mấy nhưng anh lại nghĩ đến khi xử lý những việc trốn phàm tục này thì mấy tên côn đồ địa phương này cũng khá có tác dụng Thế nên anh khẽ gật đầu, bảo Phùng Thiên Tứ đi về rồi Diệp Thành mới ngồi về bàn làm việc của mình. Thế nhưng lúc này ánh mắt các nhân viên trong phòng làm việc khi nhìn anh đã thay đổi. Nhìn dáng vẻ của anh Thiên Tứ thì sao họ có thể không đoán ra được chứ? Đồng nghiệp nhìn có vẻ bình thường của họ thực ra là một người có bản lĩnh và rất được nể mặt. Chắc lại là câu ấm nhà giàu nào đến đây tán gái rồi. Mấy người này ngay lập tức có suy nghĩ hệt như ông chủ tịch. Chẳng mấy chốc. Cánh đàn ông thì chua xót không thôi. Mấy cô gái thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với tiết bách hợp, thầm bực mình tại sao một anh chàng đúng kiểu chủ tịch bá đạo như thế lại không để ý đến mình. Thậm chí còn có mấy nhân viên ỉ vào việc mình có chút nhan sắc liền cố tình lác lư trước mặt Diệp Thành, lúc nói chuyện thì kéo cổ áo xuống cực thấp, cố gắng tranh thủ để vẽ nên một tương lai tươi sáng. Những nhân viên nam khác thấy thế thì suýt nữa lồi cả con mắt ra ngoài, Diệp Thành thì còn chẳng buồn nhìn lấy một cái, không tính kiếp trước, chỉ riêng liễu băng Dao thẩm minh nhan mà anh đã từng tiếp xúc trong kiếp này thôi có ai mà không xinh đẹp hơn những người phụ nữ dung tục tầm thường này gấp bội một ngày trôi qua rất nhanh không ai dám đến giao việc cho diệp thành thế là anh nhắm mắt tu luyện tất nhiên người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy là anh đang lười biếng nên ngủ thôi bởi thế mấy nhân viên nam chỉ có thể ghen ghét anh nhìn tức mà không dám nói gì cô thực sự không đi với tôi sao đứng ở cổng công ty diệp thành nhìn tiết bách hợp hỏi tiết bách hợp lắc đầu Khẽ nói, tôi chưa từng đến những nơi như vậy, hơn nữa, tôi cũng không thích. Diệp Thành thấy vậy thì âm thầm gật đầu. Theo tư liệu, Tiết Bách Hợp là con riêng của trưởng lão kia. Tuy trưởng lão kia rất yêu thương hai mẹ con cô ta nhưng vợ ông ta là con gái út của các chủ giật tiên các, thế nên ông ta cũng không thể làm được gì. Thế nên cuộc sống của Tiết Bách Hợp từ bé đến lớn rất bình thường, thậm chí khá túng quẫn. Giờ hai mẹ con cô ta nương tựa vào nhau. Sống nhờ vào chút tiền lương chẳng nhiều nhạn gì để sinh sống, tin tình báo trong tư liệu cũng khá chuẩn đấy, Diệp Thành thầm suy nghĩ, vẫn tiếp tục nói, vậy được, nếu gặp rắc rối thì nhất định phải gọi cho tôi đấy, Tiết Bách Hợp thấy rất ngọt ngào, cô ta khẽ ứng một tiếng rồi lên xe buýt, vào khoảnh khắc cô ta lên xe, lông mày Diệp Thành run lên, ngón tay anh khẽ gầy, gieo hạt giống thần niệm của mình vào cơ thể Tiết Bách Hợp. Hạt giống này lúc bình thường sẽ không ảnh hưởng gì đối với con người, nhưng khi gặp nguy hiểm thì anh sẽ cảm nhận được ngay, có thể lập tức đến bên cạnh đối phương, sắp xếp xong tất cả, anh liền quay người lên xe, đi đến nơi mà Phùng Thiên Tứ báo, nửa tiếng sau, tiết bách hợp về đến nhà, đây là tòa nhà cũ nát, bên trong u ám ẩm ướt, nếu nói sắp sập cũng có người tin, mẹ, con về rồi, mở cửa ra, mùi mốc meo bên trong khiến tiết bách hợp nhíu mày. Nhưng cô ta lập tức nở nụ cười vui tươi, bởi không muốn để mẹ biết mình đã bị bắt nạt ở công ty, khụ khụ, bách hợp, con về rồi à, mẹ tiết bách hợp chống người ngồi dậy từ trên giường, nhìn cô con gái cưng của mình, tiết bách hợp vội vàng đi kên phía trước rồi nói, mẹ, mẹ mau nằm xuống đi, con rót nước để mẹ uống thuốc, bà tiết cầm lấy thuốc nhưng không uống mà thở dài, bách hợp à, là do mẹ liên lụy con. Ngày nào con cũng phải đi làm rất mệt mỏi để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ, buổi tối còn phải chăm sóc mẹ, con đã từng này tuổi rồi mà còn chưa có bạn trai, nếu không thì con đừng lo cho mẹ nữa, cứ để mẹ, mẹ, mẹ nói cái gì vậy, tiết bách hợp hét lớn, nước mắt rơi như mưa. Năm đó, mẹ thân gái một mình kiên trì sinh con ra rồi nuôi lớn con thành người, kiên quyết không lấy ai cả, giờ là lúc con báo hiếu cho mẹ, sao mẹ có thể bỏ con mà đi chứ. Nói rồi cô cố gắng nạn ra nụ cười, mẹ yên tâm đi, mẹ à, chuyện ở công ty con đã giải quyết rồi, mẹ xem, con còn được nhiều tiền thưởng thế này cơ mà, mai con sẽ mướn một người giúp việc ban ngày về chăm cho mẹ, bà tiết vội vàng nói, đừng con ơi, mẹ có thể tự chăm sóc bản thân mà, nhưng không phải con nói khách hàng kia luôn gây khó dễ cho con, không chịu trả tiền sao, chẳng lẽ con, bà nói vậy, sắc mặt chợt thay đổi. Tiết Bách Hợp vội vàng giải thích, mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy, sau khi giải thích, bà Tiết cũng đã biết tất cả, bà đột nhiên nói với giọng nghiêm túc, Bách Hợp, liệu người đàn ông này liệu có phải là, vâng, con cũng đang nghĩ liệu có phải anh ta tới vì con không, lời của Tiết Bách Hợp không hề tự luyến chút nào, do từ nhỏ tới lớn mẹ đã kể cho cô rất nhiều chuyện về người bố khốn kiếp kia, hơn nữa, cách Diệp Thành tiếp cận cô ta y hệt như cách năm xưa bố tiếp cận mẹ. Vậy con phải cẩn thận vào, loại đàn ông như vậy chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu, bà Tiết nói với vẻ nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối đừng như mẹ, phải nối Tiết cả đời, vâng, con biết mà, Tiết bách hợp ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng thì kích động, nếu, nếu như cô ta bán mình mà có thể khiến mẹ có thể sống một cuộc sống sung túc, cô ta thấy sợ hãi bởi ý nghĩ của mình trước đó cũng không phải không có mấy tên cậu ấm nhà giàu muốn bao nuôi nhưng cô ta đã từ chối không chút do dự nhưng khi đến lượt diệp thành thì cô ta lại rất kinh ngạc mà phát hiện rằng cô ta không hề thấy phản cảm chương ba mươi tám tức giận ở một bên khác diệp thành không hề biết cô gái xinh đẹp chân dài kia đang nghĩ gì lúc này anh đã ngồi với mặt sẹo và phùng thiên tứ những gì anh đang nghe thấy toàn là mấy lời lẽ ca tụng nịnh nọt của đối phương anh thấy hơi mất kiên nhẫn nhưng cũng không nói gì mà chỉ ngưng thần tĩnh khí để tu luyện đạo tâm của mình. Nếu để mấy người phàm còn con này làm dối loạn tâm trạng thì còn nói gì đến chuyện phi thăng tinh vũ, sưng làm tiên đế, rất nhanh sau đó, khi cơm no rượu say Diệp Thành liền đùng đỉnh rời đi, nhưng trước khi đi anh vẫn trao đổi số điện thoại với hai người kia, nói nếu sau này có việc gì cần sẽ liên lạc. Diệp Thành đề nghị người ta giúp đỡ mà vẫn huênh hoang như đại gia, thực sự trông mà bực mình nhưng đối với mặt sẹo và phùng thiên tứ thì đây là chuyện mà họ cầu còn không được vì đã uống rượu nên diệp thành không lái xe anh liền tự đi về biệt thự tuy anh đi bộ nhưng đi không hề chậm chút nào người khác nhìn thì chỉ thấy anh đi rất nhanh mà không nhận ra chỉ trong phút chốc anh đã đi hơn ngàn mét rất nhanh sau đó anh đã đến núi vân đình nhưng ngay lúc này anh đột nhiên nghe thấy một tràng âm thanh rất nhỏ đó là hỗn tạp những tiếc quát tháo cười nhạo hoan hô và nức nở Nghe vậy anh liền biết ngay có chuyện gì xảy ra, vốn anh cũng không có ý định tham gia chuyện phàm tục của đám run dế này, nhưng anh rất quen với một giọng nói trong đó, anh nhớ lại, đột nhiên sầm mặt xuống, đi nhanh về phía âm thanh phát ra, ngoan ngoãn đi, cho chút thể diện là không coi ai ra gì đúng không, đến một bụi cây nhỏ, Diệp Thành nhìn thấy một nữ du côn nhuộm tóc đỏ, sỏ khuyên tai, cánh tay đầy hình xăm đang lớn tiếng quát tháo. Bên cạnh cô ta còn có mấy người nam nữ, trông có vẻ đều là mấy bọn du côn. Lúc này, đám người này đang vây quanh một cô gái trông có vẻ nhếch nhác. Nữ du côn đó liền quát tháo. Hạ Vũ Đình, cô đừng có giả vờ trong sáng với bà. Anh Khương mời cô uống rượu là coi trọng cô. Tôi hỏi cô lần cuối, cô có đi hay không? Lúc này trên người Hạ Vũ Đình có rất nhiều dấu dày, mặt toàn bùn đất. Cô bị nữ du côn kia túm tóc nhưng vẫn nói bằng giọng dịu dàng nhưng vô cùng kiên định, tôi không đi, cô xem thường anh Khương này đấy hả, một tên đàn ông tóc vàng trong đó nói, con điếm, cô đừng có giả vờ nữa, biệt thự này cũng phải mấy chục triệu tệ đấy, sao có thể là nhà cô được chứ, bình thường cô được mấy gã giả khú giàu có bao nuôi làm tiểu tam, giờ chơi với mấy anh em chúng tôi thì đã sao, hạ vũ đình cắn chặt rằng, nhỏ giọng nói, không phải. Tôi đến đây là để xem một người bạn của tôi có an toàn hay không. Bạn, tên gọi là anh Khương kia cười ha ha. Cái loại điếm như cô mà có bạn ở cái đất nhà giàu ở này hả? Cô nghĩ tôi là cái thứ chưa trải sự đời đấy hả? Nữ du côn kia đứng bên cạnh cũng phù họa theo. Đồ đê tiện, cô luôn giả vờ trong sáng trong trường. Không biết đã mê hoặc bao nhiêu thằng đàn ông ngu xuẩn rồi. Không ngờ còn lén lút làm những chuyện dơ bẩn nữa. Tên anh Khương kia cười rất ghê tởm Ha ha tối nay tao cũng phải hưởng thụ người phụ nữ của giới thượng lưu mới được anh khương còn cả anh em nữa chứ tên đàn em bên cạnh vội vàng la to ha ha ha ai cũng có phần cả tối nay chúng ta sẽ cho con điếm này sướng đến tận khi trời sáng nghe tên anh khương nói vậy đám du côn đều cười dâm đãng một tên vội vàng trong đó đã không chịu được giơ tay về phía bầu ngực nhô ra của hạ vũ đình dầm một tiếng ầm lớn vang kên Tên này còn chưa kịp kêu lên thì đã bay thẳng ra ngoài, rơi vào một bụi cây rồi không nghe thấy âm thanh gì nữa. Ai, ai dám quấy rầy tao mua vui hả? Tên tóc vàng kia gào ầm lên, sau đó Diệp Thành đi từ góc tối ra, đôi mắt anh phừng phừng lửa giận. Lần này anh thực sự tức giận. Tên nhóc này, mày là cái thá gì mà dám chọc vào anh Khương? Anh ấy là, bốp. Nữ du côn còn định gào thét tiếp thì Diệp Thành đã tát bốp một cái nữ du côn này nói mồm thì giỏi nhưng thực ra chẳng có chút bản lĩnh gì bị đánh liền ngã rạp xuống đất nửa bên mặt sương vù, vừa há miệng ra đã nhổ ra mấy cái răng tên nhóc khốn kiếp may dám đánh bạn gái của tao à anh khương thấy tình nhân bị đánh thì gào ầm lên các anh em lên cho tao, rắc rắc a á cứu em với anh khương từ khi sống lại tới giờ diệp thành chưa bao giờ tức giận đến vậy cho dù bị đám người bạch tiểu huyên coi thường Cho dù bị tất tịnh hồng sỉ nhục anh cũng lười chẳng buồn tức giận, giống như con người sẽ chẳng bao giờ tức giận bởi một đám ruồi nhặng nhưng đám run dế này lại dám tổn thương người mà anh để ý, thế thì chỉ có một kết cục duy nhất, chết, vốn Diệp Thành chỉ có một chút ấn tượng với Hạ Vũ Đình, nhưng kể từ khi anh bước vào vườn sau của nhà họ thầm, cô liền không ngại khó khăn nghe ngóng hành tung của anh khắp nơi, còn cất công đến đây đợi, tuy như vậy không đủ khiến Diệp Thành động tâm. Nhưng việc làm của cô đã khiến trái tim anh mềm nhún. Chỉ sau mấy giây, đám đàn em của tên anh Khương đã gục hết. Gã ỉ mình là du cô nên gào ầm lên. Có giỏi thì mày giết tao đi. Diệp Thành lạnh lùng trả lời. Tất nhiên rồi, nhưng không phải giết mày, mà là giết chúng mày. Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng không chút tình cảm của đối phương. Anh Khương đột nhiên run bắn lên, vội vàng cúi đầu xuống. Tên đàn em gần gã nhất, tuy trông có vẻ giống như ngất đi. Nhưng nhìn kỹ thì đầu tên này đã bị quay 180 độ, hiển nhiên là đã chết cứng rồi, nhìn những người khác thì cũng y hệt vậy, gã bắt đầu hoảng hốt, gào ầm lên, tao, tao là đàn em của anh Thiên Tứ, nếu mày dám động vào tao thì anh Thiên Tứ chắc chắn sẽ không tha cho mày đâu, động tác của Diệp Thành chợt khựng lại, lạnh nhạt nói, ồ, Phùng Thiên Tứ à, nói rồi, anh ném gã xuống, lấy điện thoại ra, không biết đang làm gì. Gã được tạm tha một lúc thì nhìn xung quanh, chỉ còn lại gã và nữ du côn còn sống thì sợ tới nỗi nói lắp bắp, bọn tao, bọn tao là người của anh thiên tứ, mày mau thả bọn tao già. Đôi nam nữ đê tiện này ôm nhau khóc dòng, nhưng Diệp Thành hoàn toàn không để ý bọn chúng mà quay người lại đỡ hạ vũ đình đang ngồi dạp trên đất. Cô gái sững sờ nhìn anh, cứ như là không thể tin được, mãi tới khi chạm vào ngón tay ấm áp của anh, đôi mắt cô mới có lại chút sắc thái. diệp thành Diệp Thành thầm thở dài, anh khẽ gật đầu, Hạ Vũ Đình lại sướng sờ, cô cắn chặt môi mình rồi lại giơ tay ra sờ lung tung trên người anh, cứ như là cảm thấy người trước mặt mình không phải là thật. Diệp Thành, Diệp Thành, nghe từng câu nghi vấn của cô, Diệp Thành hơi do dự phút chốc rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, động tác của anh cứ như mở ra công tắc vòi nước vậy, Hạ Vũ Đình đang cắn chặt môi rơi nước mắt ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi như mưa, em cứ tưởng em cứ tưởng anh bị người nhà họ thẩm giết rồi nghe tiếng khóc đứt quãng của cô gái ánh mắt anh dịu dàng hiếm thấy liền tự đủ chuyện ngày hôm nay diệp thành chắc chắn sẽ nhớ kỹ trong lòng anh hứa với danh nghĩa của tiên đế anh sẽ cho em một cuộc đời không ưu lo vui vẻ tự tại chương ba mươi chín lòng dạ đàn bà rất nhanh sau đó một chiếc bentley vút nhanh đến có hai người xuống xe một là mặt sẹo hai là phùng thiên tứ mà tên tóc vàng nhắc đến Anh Thiên Tứ, mau cứu em! Tên tóc vàng vừa thấy Phùng Thiên Tứ thì vội vàng bò đến ôm đùi đối phương khóc lóc, còn chẳng mang đến người phụ nữ của mình. Các anh em, các anh em bị thằng khốn này giết hết rồi. Nữ du côn kia cũng khóc sướt mướt rồi sắp đến, dáng vẻ ngang ngược hống hách vừa nãy đã biến mất tầm. Cô ta khóc ra vẻ đáng thương khổ sở. Đúng vậy, anh Thiên Tứ, anh phải đòi lại công bằng cho em. Cô ta vừa khóc vừa cọ cơ thể nụt nà vào người Phùng Thiên Tứ, mà hắn thì ghét bỏ ra mặt. Bình thường những người phụ nữ mà hắn chơi tuy không lạnh lùng cao quý như thẩm minh nhan nhưng ít nhất cũng phải đẳng cấp người mẫu nổi tiếng. Làm sao hắn có thể thích thể loại này được? Hơn nữa, hắn tới đây hoàn toàn không phải vì hai kẻ rác rưởi này. Lướt nhìn xung quanh, Phùng Thiên Tứ và mặt sẹo nhìn thấy Diệp Thành ngay, liền cong đuôi chạy tới. Cúi đầu khom lưng nói, anh Diệp, anh có gì dặn dò ạ? vừa dứt lời tên anh khương tóc vàng chóe kia và nữ du côn liền sững sờ họ họ vừa nhìn thấy cảnh gì vậy anh thiên tứ danh tiếng lấy lừng mà lại cung kính như thế với một thằng điên vừa giết người sao diệp thành cũng lười phải nhiều lời anh chỉ thẳng vào đôi nam nữ đê tiện kia rồi nói với thiên tứ tôi vừa mới giết đám đàn em của anh giờ tôi còn muốn giết hai người này nữa có vấn đề gì không phùng thiên tứ nhìn xung quanh rồi lại nhìn hạ vũ đình trong lòng diệp thành Làm sao hắn có thể không biết chuyện gì vừa xảy ra được, liền sợ toát mồ hôi lạnh, hắn lập tức cúi đầu nói, anh Diệp, đám người này dám động vào người phụ nữ của anh thì chết cũng không hết tội, cho dù anh xử lý hai tên khốn này thế nào, tôi và anh mặt sẹo cũng không có chút ý kiến gì, mặt sẹo đứng bên cạnh cũng phụ họa, đúng vậy đúng vậy, anh Diệp yên tâm đi, tôi sẽ lập tức sai người đến dọn dẹp, tuyệt đối không gây rắc rối cho anh đâu. Còn đôi nam nữ đê tiện này thì nếu anh Diệp vẫn thấy không vui thì tôi bằng lòng đích thân ra tay, say vò chúng ba ngày ba đêm mới giết, vừa dứt lời. Tên anh Khương Tóc Vàng và nữ Du Côn thấy trước mắt tối sầm, sao họ có thể chưa nghe nói danh hiệu của anh mặt sẹo chứ? Đó là đàn em hàng đầu dưới tay hồng ngũ ra, khắp hải thành này nói ra là đến cả trẻ con cũng phải khóc, nghe nói gã ta rất giỏi tra khảo. Từng tra tấn một gián điệp thề chết trung thành của một thế lực khác phái đến tới nỗi lộ hết tất cả tin tình báo bí mật, chỉ muốn chết cho nhanh. Tên anh Khương tóc vàng kia thấy đùi mình nóng rực, hóa ra gã đã sợ tới nỗi tè ra quần. Nữ du côn kia thì khóc lóc vô đến bên chân Diệp Thành, không ngừng dập đầu nói, cầu xin anh, cầu xin anh đừng giết tôi, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, tôi làm trâu làm ngựa cho anh. Cô ta còn chưa nói xong thì Phùng Thiên Tứ đã tóm cổ nhấc bổng cô ta lên, cười gằn nói, con điếm này, mày không có tư cách làm châu làm ngựa cho anh Diệp đâu, các người muốn xử lý sao thì tùy, Diệp Thành đã mất hứng thú với đám run dế này, vì thế anh tùy ý dặn dò một tiếng rồi ôm hạ Vũ Đình rời đi, này, sao anh lại đưa con gái về, vừa mở cửa ra anh đã nhìn thấy một câu chất vấn thoáng mùi ghen tuông ngẩng đầu nhìn thì anh thấy liễu băng dao đang nhìn chằm chằm hạ vũ đình trong lòng anh khiến hạ vũ đình xấu hổ tới nỗi vùi đầu vào lồng ngực diệp thành thực ra diệp thành có thể giải thích nhưng anh chỉ lạnh nhạt nói tôi muốn đưa ai về thì liên quan gì đến cô anh liễu băng dao tức tới nỗi không nói nên lời hạ vũ đình thì hốt hoảng ngẩng đầu lên đỏ mặt giải thích không không phải đâu diệp thành vừa cứu em khỏi đám người xấu trước đây liễu băng dao từng chăm sóc hạ vũ đình Hai người cũng coi như quen biết nhau, đáng lý ra sau khi nghe giải thích cô ta nên thấy thoải mái, nhưng không biết vì sao, thấy hạ vũ đình rúc vào trong lòng Diệp Thành, cô ta lại thấy ghen, liên bất giác nói với giọng quái gờ, hừ, trước đấy còn gọi là anh Diệp cơ mà, giờ gọi thẳng cả tên luôn rồi à, nói rồi cô ta hừ lạnh một tiếng rồi chạy về phòng ngủ đóng sầm cửa lại, Diệp Thành cũng chẳng quan tâm lắm, anh đỡ hạ vũ đình tới phòng cho khách. Cả ngày nay cô bôn ba vất vả, vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng khi nằm trên giường cô cứ nắm tay Diệp Thành, mãi không chịu buông ra, Diệp Thành cũng không nói gì, cứ để cô nắm tay mình. Một lúc sau, Hạ Vũ Đình mới do dự nói, thực ra chấm ch, ị liễu cũng rất thích anh, sắc mặt Diệp Thành không hề thay đổi, anh lạnh nhạt nói, có rất nhiều người thích anh, tuy anh nói đúng, nhưng anh nói có vẻ rất huyên hoang. Nếu mấy người bạch tiểu huyên ở đây thì chắc chắn sẽ châm chọc cười nhạo một lúc lâu. Nhưng Hạ Vũ Đình lại cười dịu dàng. Cô nắm lấy tay Diệp Thành áp lên mặt mình rồi khẽ nói. Phi Phi, em biết mà, Diệp Thành không biết phải nói gì. Ở kiếp trước, anh đã từng nhìn thấy biểu cảm lưu luyến sen lẫn cả xấu hổ như thế này không biết bao nhiêu lần. Nhưng cho dù là lúc đó hay bây giờ, trong lòng anh chỉ có mỗi việc tu hành đại đạo. Thấy Diệp Thành không nói gì, nụ cười trên mặt Hạ Vũ Đình tắt dần. Cô do dự chốc lát, dường như đang dối rắm về một vấn đề lớn lao lắm, cuối cùng cô cắn môi, ngẩng đầu lên rồi nhỏ giọng nói, vậy, em có thể thích anh được không? Diệp Thành nhướng mày, anh cúi đầu nhìn, khuôn mặt hạ vũ đình ửng hồng, nhưng cô vẫn cố chấp nhìn chằm chằm anh không chịu thôi, một lúc lâu sau, anh rũ mắt xuống, lạnh nhạt gật đầu, cái gật đầu này có thể nói là nặng tựa Thái Sơn. Ít nhất nó cũng có nghĩa là dù sau này hai người có thế nào Hạ Vũ Đình cũng sẽ chiếm một vị trí trong lòng Diệp Thành. Thậm chí xuất hiện trong cả tâm ma ảo cảnh lúc anh độ kiếp. Cảm ơn anh, nếu là người không biết tình hình thấy cảnh này sẽ chẳng hiểu gì. Nhưng khi thấy Diệp Thành gật đầu, Hạ Vũ Đình liền nở nụ cười sáng lạn, sau đó ngủ thiếp đi. Diệp Thành nhìn cô gái có vẻ ngoài dịu dàng nhưng lại có tấm lòng vô cùng kiên định này. Ánh mắt anh dịu dàng hẳn đi, tuy không ở lại trong phòng. Nhưng anh lại lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho cô, đi ra khỏi phòng. Anh liền thấy liễu băng dao đang do dự đứng trước cửa, thấy anh đi ra thì cô ta vô cùng kinh ngạc. Hạ Vũ Đình ngủ rồi sao? Ừ, liễu băng dao cúi đầu xuống cắn môi rồi khẽ mói. Xin lỗi, vừa nãy cũng không biết vì sao nữa, đột nhiên tôi cảm thấy rất tức giận. Không sao, anh hời hợt thốt ra hai chữ khiến liễu băng dao càng thấy chua sót. Diệp Thành trả lời rõ ràng gãy gọn như vậy hiển nhiên là không hề thích cô ta. Nếu có thể, cô ta thà rằng anh cứ sầm mặt xuống trách mắng cô ta cũng được. Tuy thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng cô ta đã từng được Diệp Thành cứu hai lần. Anh còn cho cô ra trốn dùng thân. Nếu nói không có hảo cảm với anh là không thể nào. Liệu băng dao cũng không phải là chưa từng mơ tưởng đến việc hai người sớm chiều bên nhau, lâu ngày sinh tình. Nhưng lại không ngờ Diệp Thành lại rất ít khi về biệt thự. Mà điều chết sở nữa là mỗi lần trở về đều đem theo phụ nữ. Chương 40 Hai người đã bị đuổi việc, đêm đó cả hai cũng không nói chuyện với nhau nhiều, không cần nói nhiều về thân phận của Diệp Thành, nhưng Liễu Băng Giao cũng là huyết mạch thiên hồ, đồng thời cũng xuất thân từ một gia tộc lớn nào đó. Tuy chỉ là nhánh phụ nhưng sự kiêu ngạo đã ngấm vào máu cô ta từ lâu rồi, cho nên cho dù bây giờ cô ta đang phải ăn nhờ ở đậu, nhưng không ai có thể bắt cô ta cúi đầu trước người khác, nếu không trước đây Phan Hồ đã thành công rồi, sáng sớm hôm sau. Diệp Thành vội vàng đến công ty Thái Á từ sớm, nhưng không ngờ khi anh vừa tới cửa công ty đã phát hiện ra tiết bách hợp đang đợi sẵn ở đó, hừng, trực giác của Diệp Thành vô cùng mạnh mẽ nên anh đã ngay lập tức nhận ra người đẹp chân dài này đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng khi anh hỏi, đối phương vội vàng lắc đầu phủ nhận, thôi được, anh nhíu mày, cũng không có coi trọng chuyện đó lắm, nếu hạt giống thần nghiệm không cảnh báo thì hẳn là không có chuyện gì lớn, nghĩ vậy. Hai người cùng nhau đi đến công ty, nhưng ngay khi thang máy mở ra, anh đã nhìn thấy Trần Phong đứng trước mặt mình với vẻ mặt u ám, mặc dù thằng cha này đang mặc vest và đi giày da nhưng má trái vẫn sưng lên trông khá buồn cười, thấy hai người lại gần, ga nói với vẻ hung tợn: Diệp Thành, Tiết Bách Hợp, hai người đều bị đuổi rồi, Diệp Thành nhíu mày, vừa định mở miệng nói thì Tiết Bách Hợp đã suốt sáng hỏi, tại sao, dựa vào đâu chứ? Rõ ràng tôi đã lấy lại được tiền hàng rồi. Dựa vào đâu à? Trần Phong cười một cách nham hiểm. Nói, dựa vào bố tôi là phó giám đốc của công ty và dựa vào tôi là lãnh đạo trực tiếp của hai người. Tôi muốn sa thải hai người thì sa thải thôi. Tiết Bách Hợp cảm thấy hai mắt tối sầm lại. Khí thế cũng đã yếu đi rất nhiều. Cô ta nói nhỏ, vậy thì, trưởng phòng Trần có thể cho tôi thời gian một tháng được không? Tôi vừa thuê giúp việc cho mẹ nên rất cần tiền hơn nữa chuyện này xảy ra quá đột ngột tôi không kịp tìm việc làm khác đó là việc riêng của cô tóm lại tôi đã nói rồi hai người đã bị đuổi việc thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây đừng để tôi gọi nhân viên bảo vệ đến đuổi hai người đi nói xong trần phong vội vàng lui về phía sau hai bước vì sợ diệp thành xông lên đánh mình nhưng nhìn thấy đối phương không có động tĩnh gì gã cười đắc ý đút một tay vào túi áo quay người bước vào công ty với một vẻ dương dương tự đắc diệp thành nhếch miệng khinh bì anh vừa gửi tin nhắn cho chủ tịch bên kia trả lời vẫn đang đi trên đường nói sẽ tới sớm nhưng tiết bách hợp không biết tất cả những điều này cô ta còn đang do dự không biết có nên để diệp thành bao nuôi mình hay không nhưng cả hai đột nhiên bị mất việc bản thân cô ta đã bị ép vào bước đường cùng tiền thưởng ngày hôm qua dùng để thuê giúp việc cho mẹ nhưng mấy hôm nữa phải nộp tiền thuê nhà rồi bây giờ còn bị đuổi việc khuôn mặt xinh đẹp của tiết bách hợp tái nhợt nghĩ tới nghĩ lui nhưng không nghĩ ra cách nào khác đành phải để diệp thành bao nuôi thôi nhưng bây giờ ngay cả con đường này cũng trở nên không rõ ràng nếu diệp thành thật sự là con nhà giàu thì vừa rồi chính là cơ hội tốt nhất để anh mở miệng nhưng anh lại không nói gì chẳng lẽ gia cảnh của người này không hề xuất sắc như cô ta nghĩ tiết bách hợp thầm cười nhạo trong lòng đêm qua cô ta còn ôm mộng tưởng vào tình yêu hy vọng đối phương không phải vì bao nuôi cô ta mới tìm tới cô ta Nhưng chỉ trong mười mấy tiếng đồng hồ, cô ta lại ước gì đối phương có thể bao nuôi mình, mang trong lòng nỗi phiền muộn. Tiết Bách Hợp đi cùng Diệp Thành bước vào phòng làm việc, trên đường về phòng làm việc, hầu như tất cả mọi người đều đang chỉ trở và xì xào bàn tán về hai người họ. Nghe gì chưa? Thằng ngu mới tới kia đã đắc tội với trưởng phòng trần, kết quả là bị sa thải rồi đó. Ô, thật đáng tiếc, anh ta vừa đẹp trai lại có năng lực. Vậy mà lại quấn quýt với người phụ nữ bị ổi Tiết Bách Hợp kia, hừ, dám cướp phụ nữ của trưởng phòng Trần, anh ta nghĩ anh ta là ai? Ha ha, chẳng phải Tiết Bách Hợp này thường rất kiêu ngạo, luôn phớt lờ trưởng phòng Trần sao? Có thể cô ta còn đang âm mưu dụ dỗ chủ tịch của chúng ta đó. Nghe thấy xung quanh toàn là những lời lẽ mang tính công kích, Tiết Bách Hợp chỉ biết cười hượng, sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta đã nỗ lực làm việc ngoài xã hội được 2 năm. Cô ta hiểu rất rõ trên đời có vô số kẻ hèn hạ và biết được con người rốt cuộc hèn hạ tới mức nào. Hôm qua khi Diệp Thành đắc thế, đám người này đều ra sức lấy lòng bọn họ. Hôm nay vừa thấy hai người bị đuổi việc thì họ lập tức châm chọc hai người bằng mọi cách. Ngay thường thì anh anh em em thân mật. Nhưng lúc này để lấy lòng Trần Phong, bọn họ thẳng tay đâm anh em hai nhát rào. Những người này là những người thành thạo nhất trong việc đổ thêm dầu vào lửa. Cô ta đã hiểu rõ những chuyện này từ lâu. Nhưng dù trong lòng đã có chuẩn bị trước thì cô ta vẫn cảm thấy khóe mắt nóng bừng, sống mũi cay cay. Tiết Bách Hợp nghiến răng cố nén không để nước mắt rơi, nhưng khi đám người thấy cô ta không lên tiếng, họ lại càng được nước lấn tới. Khi một bức tường bị người ta xô đẩy quá nhiều thì cũng phải sập xuống. Tiết Bách Hợp được gọi là nữ thần của công ty. Ngày thường những người đàn ông không theo đuổi được cô ta và những người phụ nữ ghen tị với cô ta trong công ty đều ra sức châm chọc cô ta. Ô! Đây chẳng phải nữ thần Tiết Bách Hợp của chúng ta sao? Sao còn chưa thu dọn đồ đạc? Có phải đang đợi người đến giúp không? Ngay khi Diệp Thành chuẩn bị lên tiếng thì một người phụ nữ trang điểm đậm đùng đỉnh bước tới. Lời nói của cô ta tràn ngập vẻ đắc ý. Tiết Bách Hợp vẫn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Thấy cô ta nói vậy Tiết Bách Hợp lập tức nói nhỏ. Tôi bị đuổi rồi. Đàm Duyệt. Bây giờ cô hài lòng chưa? Khuôn mặt được đắp đầy phấn trang điểm của Đàm Duyệt tràn ngập vẻ đắc thắng. Còn cố ý làm ra giọng điệu ẻo là vênh váo nói ôi chao có những người có khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng chẳng được ích lợi gì chẳng qua cũng chỉ là loại ngực to não phẳng mà thôi được làm thư ký của trưởng phòng trần còn không muốn làm để mất cơ hội một cách uống phí thì thôi đi bây giờ còn bị đuổi việc vừa nói cô ta vừa chỉ vào môi mình nhìn thấy gì chưa đây là son môi hàng hiệu trưởng phòng trần tặng cho tôi đấy hơn tám tệ đó Sao khoảng cách giữa phụ nữ với phụ nữ lại lớn như vậy chứ? Bởi vì một số phụ nữ không biết được đàn ông như thế nào mới thật sự ưu tú. Trần Phong cũng đắc thắng bước ra khỏi phòng làm việc và chế nhạo. Chúng tôi sắp có một cuộc họp. Mời hai người đi cho. Tiết Bách Hợp đột nhiên tái mặt. Tức giận nói. Tôi, tôi còn chưa dọn đồ. Trần Phong nhìn người đẹp chân dài đã từng từ chối mình vô số lần với vẻ đắc ý. Gã chế nhạo. Chuyện đó không liên quan gì đến chúng tôi. Đi khỏi đây ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Tiết Bách Hợp nghe vậy mà hai mắt nóng bừng, nước mắt sắp trào ra. Nhưng lúc này, có một bàn tay đặt lên vai cô, đừng sợ. Tiết Bách Hợp nghe vậy lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp hơn. Gần như những lời đồn đại trong phòng không còn có thể làm hại cô ta nữa. Cô ta quay đầu nhìn Diệp Thành, ngoan ngoãn ửm một tiếng. Trần Phong nhìn thấy cảnh này thì vô cùng tức giận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiết Bách Hợp đúng là ngu ngốc không thèm đếm xỉa đến gã mà lại đi chọn tên rác rưởi diệp thành kia trần phong quát lớn đôi nam nữ vô liêm xỉ cút khỏi đây cho tôi